t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu quý gia hai thời khinh khinh bị đặt ở trên giường sau t r ư ừ n g nam nhân liếc mắt một cái ở nhà cũng dùng thuấn di ngươi cũng đủ có thể quý mặc ngôn xoa xoa thời khinh khinh đầu thân thể không thoải mái sẽ không cần cậy mạnh chạy nhanh nghỉ ngơi đứa nhỏ ngươi không cần lo lắng nơi này cũng là bọn hắn r a thời chi hành cùng thời chi khoảnh lo lắng vây quanh mẹ không chịu rời đi quý mặc ngôn xuất khẩu muốn răn dậy bị thời khinh khinh ngăn lại làm cho bọn họ theo ta ngủ một lát đi quý mặc nôn nhữ mày trong lòng tiểu khó chịu nhưng vẫn là theo thời khinh khinh ý đến làm cuối cùng thời khinh khinh nhìn về phía nằm sau lưng nàng ôm lấy nàng nhân không nói gì phiên cái xem thường thời chi hành cùng thời chi k h o ả n cũng thực oán nghiệm bọn họ muốn ôm mẹ ngủ nhưng ba ba chiếm một bên bọn họ chỉ có thể ngủ kề bên mẹ hoặc là cầm lấy mẹ góc áo ngủ một nhà bốn người cũng không dối dám bao lâu hô hấp rất nhanh đều đều đứng lên quý phu nhân sau khi trở về nghe được quý ba nói con đã trở lại sốt ruột chạy đến con phòng nhìn đến trên giường một màn cả người dừng lại quý bá ở phía sau đuổi theo rốt cục đuổi tới quý phu nhân nhìn về phía ngủ trên giường một nhà bốn người lặng lẽ lôi kéo quý phu nhân xuất ra nói đơn giản hạ hắn theo phong quản g i a nơi đó đến tin tức quý phu nhân o、oh、đột nhiên có con dâu còn có thể nhận khả đột nhiên liên tôn tử đều có tôn tử còn lớn như vậy thật sự nhường nàng khiếp sợ hô hấp đều gấp gáp quý phu nhân trở lại dưới lầu ngồi ở trên s o f a thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh trượng phu quý sùng quân trở về thời điểm nghe hắn nói nói đều cảm thấy bên thai ông ông tắc hưởng lấy lại tinh thần quý phu nhân cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình trượng phu nói chuyện cùng rồi bỏ giường như đ á n g ghét biết chân tướng quý sùng quân nước mắt đến rơi xuống hắn bình thường nói không nhiều lắm thế nhưng còn nhường phu nhân ghét bỏ năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm theo quý bán nơi đó biết bộ phận tin tức quý sùng quân cũng không thể lạnh nhạt nâng c h u n g trà lên uống vài chén nước công phu quý mặc nôn đã mang theo hai cái hải tử xuống lầu quý hành quý khoảnh têu ra ra n ã i n ã i thời chi hành cùng thời chi khoảnh vẫn là thực khẩn trương vừa mới có người vào phòng bọn họ liền cảm giác được sau đó bị ba ba têu đứng lên đi tắm rửa một cái đổi một thân quần áo về phần mẹ ba ba không làm cho bọn họ đem mẹ đánh thức ba ba nói nhường mẹ hảo hảo nghỉ ngơi ra ra nãi nãi hảo ra ra nãi nãi hảo hai đứa bé tuy rằng khẩn trương nhưng vẫn là rất lễ phép vấn an nhất là thời chi hành đối với cùng ba ba lớn lên giống ra ra thực có cảm tình đ ỗ n g nhiên bị hai cái hải tử kêu ra ra nãi n ã i quý sùng quân cùng quý phu nhân trái tim nhỏ đều phải phán át bọn họ vốn định ăn ý biểu hiện vì cao lanh trạng thái sau đó khảo vấn con sao lại thế này mà lúc này bọn họ cao lánh không đứng dậy có một có quý phu nhân xem hai tiểu hải tử tâm nháy mắt mềm hóa đứng lên đến đến mãi mãi nơi này nhường mãi mãi nhìn xem thời chi khoảnh có chút không dám vẫn là thời chi hành h ã y đi trước sau đó tiếp đón thời chi khoảnh ca ca đến nha thời chi khoảnh cảm thấy này ra thực xa lạ nhường hắn không chỗ cho nên rất là ỷ lại mẹ không ở cho nên hắn cũng không biết làm sao bây giờ đột nhiên trên lưng hơn một bàn tay quay đầu vừa thấy là ba ba đi thôi quý mặc nôn chẳng phải cỡ nào có ôn nhu nhân đối với thời chi khoảnh hắn thừa nhận thời chi khoảnh ở trong lòng hắn địa vị xa xa so ra kém thời khinh khinh cùng thời chi hành mẫu tử k h ả một đường đến trải qua nhiều như vậy bị đứa nhỏ này kêu một tiếng thanh ba ba còn có kia trước mắt nho mộ nhường hắn tâm cũng đi theo nhuyễn xuống dưới cho nên đem thời chi khoảnh trở thành chính mình đứa nhỏ cũng không có nhiều nan học b lpli đòi ổ